tinh thanh tịnh. Ba sadika sutanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dòng tộc Sakeya. Thích Ca, trong vườn xoài của một gia đình Thích Ca tên là Vedana. Lúc bấy giờ, Nigenda Nātha Buddha vừa mới tạ thế ở Ba-va. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigenda chia ra làm hai phái, chia để nhau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 người đã bị đánh bại người hãy đi giải thỏa quan điểm của người Hãy tự thoát khỏi bế tắc Nếu người có thể làm được Hình như các đệ tử Của Nigantha Nathaputta Muốn tàn hại lẫn nhau Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng Của Nigantha Nathaputta Cũng chán ngấy, cơ hiểm Và phản đối các dị Nigantha Vì pháp luật của họ Đã được trình bày, tuyên bố Một cách dụng về, không có hiệu năng hướng dẫn Không hướng đến an tình Không do gì chánh đẳng giác tuyên thuyết. Tháp y chỉ đã bị đổ dở, không có chỗ y chỉ. Rồi Sajikunda, sau khi an cư mùa mưa, Ở Bapa, đến thăm tôn giả Ananda ở Samagama. Sau khi đến, đánh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Sajikunda bạch tôn giả Ananda. Bạch tôn giả Nigantha Nathaputta, đã từ trần ở Bava. Sau khi vị này tạ thế, các ni ganda chia ra làm hai phái. Tháp Y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ Y chỉ. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Saji Kunda, "Này Hiền giả Kundaka, đây là vấn đề đáng đưa ra để ý kiến thế tục. Này Hiền giả Kundaka, chúng ta hãy đi ý kiến thế tục. Sau khi đến xong, chúng ta hãy trình bày vấn đề này để thế tục biết." và Tôn giả Dưng. Saji Kunda dâng lời Tôn giả Ananda. Rồi Tôn giả Ananda cùng với Saji đi đến Y Kiến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Saji có nói: "Nigandha Na đã từ trần ở Bavā. Sau khi vị này từ trần, các vị Nigandha chia ra làm hai phái."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 Và người đệ tử trong pháp này Không thành tựu và an trú trong pháp Và tùy pháp Không sống đúng chánh hành Không sống đúng tùy pháp Sống dược ra ngoài pháp Người đệ tử ấy cần được nói như sau Này hiền giả Thật là lợi ích cho ngươi Thật khéo kiến đắc cho ngươi Đạo sư của ngươi không phải là dị chánh đặng giác Pháp của ngươi đã được trình bày Tuyên bố một cách dụng về Không có hiệu năng hướng dẫn Không hướng đến an Tịnh Không do gì chá đẳ giác tuyên bố và ngươi trong pháp này không thành tựu và ăn trú trong pháp và tùy pháp thông sống đúng Chánhạn không sống đúng tùy pháp vượt ra ngoài pháp này quân Đa, như vậy ở đây vì đạo sư đáng vợ trách ở đây pháp đáng vợ trách nhưng ở đây đệ tử đáng tán Thán này quân Đa, với gì đệ tử như vậy nên nói như sau này đại đức Dầu đại đức thực hành đúng như pháp dị đạo sư đã dạy Và trình bày Ai có suy tầm Ai có bị suy tầm Ai có suy tầm rồi như thực thi hành Tất cả đều không có phước báo Vì sao vậy Vì pháp luật đã được trình bày tuyên bố Một cách dụng về Không có hiệu năng hướng dẫn Không hướng đến an tình Không do dị chánh đẳng giác tuyên thuyết Này cô Kunda Ở đây vị đạo sư không là dị chánh đẳng giác Và Pháp được trình bày tuyên bố một cách dụng về Không có hiệu năng hướng dẫn Không hướng đến an Tịnh Không do dị chánh đặng giác tuyên thuyết Và vì đệ tử trong Pháp này Sống thành tựu Pháp và tùy Pháp Sống theo chánh hành Sống đúng tùy Pháp Sống thuận theo Pháp Người này nên được nói như sau Này hiền giả Thật không lợi cho ngươi Thật không khéo chứng đắc cho ngươi Vì đạo sư của ngươi Không là dị chánh đẳng giác Và Pháp được trình bày tuyên bố một cách dụng về không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Những người trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống theo chánh hành, sống đúng pháp, sống thuận theo pháp. Này Quán Đà, ở đây vị đạo sư đáng vỡ trách, ở đây pháp đáng gọi trách, ở đây vị đệ tử cũng đáng vỡ trách. Này Quán Đà, với vị đệ tử như vậy, có ai nên nói như sa? Tật vậy, đại đức thành tựu theo chánh hạnh, tinh tấn trong chánh hạnh, người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng tinh tấn hơn nữa, tất cả đều không được phước đức. Vì sao vậy? Này Kundaka, vì pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị đẳng giác tuyên thuyết. Này Kundaka, ở đây vị đạo sư là vị chánh đẳng giác, pháp được khéo giảng và trình bày có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh, do đẳng giác tuyên thuyết. Vì đệ tử pháp này sống không thành tựu pháp và tùy pháp, sống không theo chánh hành, sống không đúng tùy pháp, sống không thuận theo pháp. Vì đệ tử ấy cần phải được nói, này hiền giả, ta không lẽ cho ngươi, ta không khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi là vị đẳng giác, pháp được khéo tuyên bố như vậy có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh do vì chánh đặng giác tuyên thuyết. Nhưng người trong pháp này sống không thành tựu pháp, sống không theo chánh hành, sống không đúng pháp, sống không thuận theo pháp. Này Kundak, ở đây vị đạo sư đáng được tán ở đây pháp đáng được tán ở đây vị đệ tử đáng vỡ trách. Nếu có ai hãy nói vị đệ tử ấy như sau: Đại đức hãy thực hành đúng như pháp do vị đạo sư của đại đức truyền bày và tuyên thuyết. Ai có điều tra ai có bị điều tra ai có bị điều tra rồi như thực thi hành tất cả đều được Phước báo vì sao vậy này quân pháp luật này khéo thuyết khéo trình bày là như vậy có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tình do vịán đẳng giác tuyên thuyết này quân ở đây vị đạo sư là Chánh đẳng giác và pháp được khéo tuyên thuyết khéo trình bày năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh. Do vị chánh đặng giác tuyên thuyết và vị đệ tử trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống thành tựu chánh hành, sống đúng pháp, sống thuận theo pháp. Nếu có ai hãy nói với đệ tử ấy nói như sau: Này hiền giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi là vị A La Hán chánh đặng giác, pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh. Do vì chánh đẳng giác tuyên thuyết, và ngươi trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống thành tựu chánh hành, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp. Này Cunda, như vậy ở đây vị đạo sư đáng được tán ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị đệ tử cũng đáng được tán thán. Này Cunda, nếu có ai hãy nói vị đệ tử ấy như sau. Thật vậy, đại đức thành tựu như pháp, tinh tấn như pháp Người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng tinh tấn thực hành, tất cả đều được nhiều công đức. Vì sao vậy? Này Cunda, vì pháp luật được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày như vậy có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh, do vì đẳng giác tuyên thuyết. Này Cunda, ở đây vị đạo sinh xuất hiện ở đời, bậc A La Hán đẳng giác và pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh. Do vì đẳng giác tuyên thuyết và các vị đệ tử chưa được tinh thông nhiều pháp và phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn chưa được tỏ cho các vị này, chưa được trình bày rõ ràng, với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, chưa được trở thành dị dụng, chưa được khéo trình bày cho loài người và vị đạo sư viên tịch này quân đăng, đối với vị đạo sư như vậy, nếu tịch, các đệ tử sẽ ưu tư rất nhiều. Vì sao vậy? Vì đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời và pháp được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tình, do vậy chánh đẳng giác tuyên thuyết. Nhưng chúng ta chưa được tinh thông diệu pháp và phạm hạnh hoàn toàn kiên mãn chưa được tỏ lộ cho chúng ta, với tất cả thứ vật vị ký điên hệ chưa được trở thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho loài người. Và vị đạo sư của chúng ta tịch, này Kuenda, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các vị đệ tử có sự ưu tư. Này Kundaka, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời, bậc A la hán chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên bố và được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh. Do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết và các vị đệ tử được tinh thông diệu pháp và phạm hành hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho các vị ấy với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người và vị đạo sư của những vị ấy viên tịch. Này Kundaka, Vị đạo sư như vậy có duyên tích, các đệ tử không có ưu tư. Vì cớ sao? Vị đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời là bậc A La Hán chính đẳng giác, pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh. Đức vị chính đẳng giác viên thuyết, còn chúng ta được tinh thông nhiều pháp và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, được tỏ lộ cho chúng ta biết về tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người và vị đạo sư của chúng ta viên tịch. Này Cunda, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các đệ tử không có ưu tịch. Này Cunda, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, nếu không có một vị đạo sư là một vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, một phạm hạnh như vậy được xem là không viên mãn. Trong trường hợp như vậy, Này Cunda, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy,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 đã đạt đến sự an ổn, có thể thuyết diệu pháp, giữ giáo lý ngoại đạo được thổi lên, có thể khéo phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết diệu pháp bất tư nghị. Như vậy, phạm hạnh này không thể viên mãn bởi chi tiết này. Này cô khi nào phạm hạnh được đầy đủ về những phương diện này, vị đạo sư là thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và những vị thượng tọa, tỷ kheo, những vị đệ tử Nếu không có các vị trung lão tỷ kheo, những vị đệ tử có các vị trung tỷ kheo, những vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị hạ lão tỷ những vị đệ tử có các vị hạ tỷ kheo, những vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị trưởng lão tỷ kheo các vị đệ tử có các vị trưởng lão tỷ kheo ni, các vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị trung lão tỷ kheo ni, các vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị hạ lão tỷ kheo ni. Các vị đệ tử, có các vị hạ lạp tỷ kheo đi Các vị đệ tử, Nhưng nếu không có nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hành, Có những nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hành. Nhưng nếu không có những nam cư sĩ đệ tử, những vị tài gia mặc áo trắng chấp nhận dục là, Có những nam cư sĩ đệ tử, những vị tài gia mặc áo trắng chấp nhận dục là. Nhưng nếu không có những nữ cư sĩ đệ tử, Những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh. Có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh. Nhưng nếu không có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Phạm hạnh như vậy nếu không được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tiên bố giữa các người. Phạm như vậy nếu thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người nhưng không đạt được danh sinh và lợi dưỡng một cách tối thắng Phạm hành như vậy không được viên mãn về phương diện này Này Quân khi nào phạm Hạnh được đầy đủ với những phương diện này vị đạo sư là thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày đã đến tuổi trưởng thường, đã đến tuổi trưởng thành và những vị thượng tọa là những bậc tỉ kheo những dị đệ tử sáng suốt, tự điều phục, thuyết pháp dịu dụng có trung lão tỳ kheo đệ tử, có hạ lão tỳ kheo đệ tử, có trưởng lão ni đệ tử, có trung Lạp ni đệ tử, có hạ Lạp ni đệ tử, có nam cư sĩ đệ tử, những gì tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hành có nam cư sĩ đệ tử, những gì tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, là... có nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hành có những gì nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Là... Phẩm hạnh như vậy, đức thành công, hưng thịnh, phát kiến và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, đạt được dân sinh và lợi dưỡng một cách tối thắng. Phạm hạnh như vậy được viên mãn về phương diện này. Này Cô Đa, ta nay hiện tại là bậc đạo sư xuất hiện ở đời, là bậc A La Hán chánh đẳng giác và pháp được khéo tuyên bố, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh, được vị chánh đẳng giác trình bày. Và các vị đệ tử của ta tinh thông diệu pháp và phạm Hạnh hoàn toàn viên mãn Được tỏ lộ với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ Được trở thành diệu dùng, được khéo trình bày cho loài người Này Quên Đa Này ta là vị đạo sư trưởng lão, có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày Đã đến tuổi trưởng thường, đã đến tuổi trưởng thành Này Quên Đa Nhưng ta có những vị thường tòa tỷ kheo đệ tử sáng suốt Tự biết điều phục, vô quý, đa dân Đã đạt đến sự an ổn có thể thuyết Diệu pháp đối với giáo lý ngoài đào được khởi lên có thể khéo chiết phục với giáo pháp của mình có thể thuyết biệu pháp bất khả tư nghị này cu ta lại có những trung lạp tỷ kheo sáng suốt này cô đây ta có những gì Hà Lạpt-kheo đệ tử đầy quân này ta có những gì trưởng lão tỷ kheo ni đệ tử này cô này ta có những gì trung lạp tỷ kheo ni đệ tử này, này cu Này ta có những gì Hà Lạp tỷ Kheo Ni, đệ tử này quânda này ta có những vị Nam cư sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hành này cô ra này ta có những vị Nam cư sĩ là những vị tại gia Mặc áo trắng chấp nhận dục lạc này quân đang này ta có những vị nữ cư sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hành này quân đang này ta có những vị nữ cư sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc này quân ra nay Phạm hành của ta được thành công Hưngịnh phát triển và phổ thông một cách rộngãi khéo tuyên bố giữa mọi người này quân ra đối với tất cả những vị đạo sư này xuất hiện ở đời này quân ta không thấy một vị đạo sư nào khác có thể bằng ta về phương diện lợi dưỡng và danh sinh tối thượng này quân đối với tất cả các đoàn thể các hội chúng này xuất hiện ở đời này quân ta không thấy một đoàn thể nào khác có thể bằng đoàn thể tỷ kheo về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Nếu có ai thi tả một phạm hành thành tựu hết thảy tướng không khiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, vậy ấy, nếu tuyên bố đúng đắn sẽ tuyên bố như sau: Thành tựu hết thảy tướng phạm hành được khéo tuyên bố. Này Kundaka, Uddaka, con của Rama thường nói: Thấy mà không thấy, thấy cái gì mà không thấy? Với một con dao sắc bén chỉ thấy lưỡi da không thấy khía cạnh sắc bé của da này cô đấy là nghĩa của câu thấy mà không thấy này cô ở đây Oka cô của ra đề cập đến một giật đi tiền Hà liệt, thuộc về Phàm phu không xứng bậc thánh không có lợi ích nói về con dao này cô nếu nói đúng đắn câu thấy và không thấy thời phải nói như sau thấy mà không thấy dễ thấy cái gì mà không thấy mộtạm hành của thành từ hết thảy tướng, đầy đủ hết thể tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Chính vì ấy, thấy phạm hạnh này, nếu vị ấy trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào Tại một chỗ nào nghĩ rằng làm vậy được viên mãn hơn, vị ấy sẽ không thấy diện. Như vậy gọi là thấy mà không thấy. Này Cô Đa, nếu có ai khi tả một phẩm thành tựu hết thảy tướng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, nếu có ai khi tả một phẩm hạnh thành tựu hết thảy tướng, phẩm hạnh được khéo tuyên bố, vị ấy sẽ tuyên bố đúng đắn như sau: Phẩm hạnh này thành tựu hết thảy tướng, cụ túc hết thảy tướng, không thiếu thốn, không quá đáng được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Do vậy, này của đà, những pháp do ta tự chứng kia và tuyên bố cho các ngươi, tất cả các ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cải lộn nhăng, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau. Các câu với nhau để cho phẩm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này quân Đăng, thế nào là những pháp do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi? Tất cả các ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại. Chớ có cãi luận nhâm, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để cho pháp hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc các cư thiên và cho loài người. Những pháp ấy là bốn niềm xứ. 4 chánh cận, 4 như ý túc 5 căn 5 lực, 7 giác chi, 8 thánh đạo. Này quên đăng, những pháp ấy do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi. Tất cả ngươi hãy hồi hộp lại và trụng đọc lại, chớ có cải lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài. Vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, chị lạc về an lạc các chư thiên và cho loài người. Này cô đà, các ngươi hãy hội họp với nhau trong tinh thần hòa đồng và tương kính, không có tranh luận nhau. Có vị đồng phạm hạnh nói pháp với chúng ta. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa sai lạc hay hành gian sai lạc, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ, không tán thán, không bác bỏ, các ngươi nên nói với vị ấy. Này hiền giả, Với nghĩa này, cách hành văn này Hay cách hành văn kia Cách nào thích hợp hơn Giữa những cách hành văn này, nghĩa này Hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn Nếu dị ấy trả lời Này hiền giả, với nghĩa này Cách hành văn này thích hợp hơn cách hành văn kia Giữa những cách hành văn này Nghĩa này hợp hơn nghĩa kia Các ngươi không nên bác bỏ gì ấy Không nên phỉ bán gì ấy Không bác bỏ, không phỉ bán Các ngươi phải giải thích cho gì ấy Một cách cẩn thận, cả nghĩa, lẫn hành văn Lại nữa này Quyên Đăng Có dị đọc phạm hành khác Nói pháp giữa chúng ta Nếu các ngươi nghĩ rằng Dị đại đức ấy nắm nghĩa sai lạc Nhưng hành văn đúng đắn Các ngươi không nên tán thán Không nên bác bỏ Không tán tháng không bác bỏ Các ngươi nên nói với dị ấy Này hiền giả Giữa những cách hành văn này Nghĩa này hay nghĩa kia Nghĩa nào thích hợp hơn Nếu dị ấy trả lời Này hiền giả Giữa những cách hành văn này Nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia Các người không nên bác bỏ gì ấy, không nên phỉ bán gì ấy. Không bác bỏ, không phỉ bán, các người phải giải thích một cách cẩn thận, ý nghĩa đúng đắn cho gì ấy.